Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Chương 2693, cuốn đi tất cả. Người mạnh nhất trong kiếm tông thất tử, thế mà bị một quyền đấm cho tàn phế. Thiết hà. Mọi người hít sâu một hơi. Tên này không có hai thanh kiếm kia mà vẫn cơ hờ nơ dê như thế. Thằng chó kia, mày dám đánh trọng thương đại ca của chúng tao. Ngũ tử còn lại của kiếm tông nổi giận đù. Tề đạo khung suýt tức chết Nằm trên mặt đất cào thét Vậy giết nó, giết tên khốn khiếp này cho ông Giết Bóng dáng của 5 người lóe lên Đánh về phía Diệp Bắc Minh Ảnh thướng Diệp Bắc Minh biến mất rồi xuất hiện bên cạnh tề đạo khung theo cách vô cùng quỷ quyệt Thù của nhà họ Diệp Long đảo và của sư phụ tôi Cùng nhau báo luôn đi Anh dơ chân lên Rồi dẫm xuống thật mạnh Đừng mà Con ngươi già nua của tề đạo khung ứa máu, tràn ngập sợ hãi. Phịt! Lão tổ kiếm tông tề đạo khung, chết! Đại ca! Không! Giết thằng đấy! Kiếm tông ngũ tử gào thét hàng cả giọng, chân nguyên điên cùng dân trào. Năm vị cảnh giới vực chủ sơ kỳ đồng thời bùng nổ, hơi thở thổi quét khắp nơi. Âm! Âm! Âm! Mặt đất của quảng trường nổ tung, hóa thành bột phấn. Năm cảnh giới vực chủ toàn lực ra tay, vạn vật bị chôn vùi. Sức mạnh tận thế ập tới, khóa chặt lấy dịp bắc minh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Chỗ tối. Lạc Huynh Thành gấp gáp, ê tiểu sư đệ. Một thanh niên đứng bên cạnh duỗi tay ra, đặt trên vai Lạc Huynh Thành. Ê Huynh Thành, không có lệnh của tôi, không thể ra tay. Trong lúc Lạc Huynh Thành bị ngăn cản lại, đòn tấn công của 5 người kiếm tông đã tới. Để gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy. Cùng lúc đó. Ông. Sát khí toàn thân diệp Bắc minh cuồn cuộn, huyết quan sau lưng cao ngút trời, kẻ tháp càng không trấn ngục, bùng nổ. Rống. Tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người trên quảng trường chỉ cảm thấy bốn bóng rồng to lớn vô cùng phóng lên tận trời. Cuốn đi tất cả. Âm. Tiếng nổ lông trời lỡ đất truyền đến. Kiếm tông ngũ tử vừa xung phong giờ bay ngược ra ngoài. Trong đó, ba người nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một đám sương máu. Kiếm tông nhị tử và kiếm tông tam tử hung hăng rơi xuống mặt đất. Biểu cảm của bọn họ giữ tợn, trừng to mắt, ê lão tứ, lão ngủ, lão thất. Không. Sao có thể chứ? Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net